Ăn một bữa mà cao đông bị chuốt cả bụng rượu nhưng cũng đáng Hai nhân vật trong đường sắt coi như tạo được quan hệ Bây giờ quan trọng nhất đối với cao đông là mở rộng quan hệ Mà Lưu Trụ Quốc làm như vậy chính là giúp hắn Có những quan hệ bây giờ không dùng hoặc hắn chưa có tư cách dùng Nhưng khi tiến lên anh sẽ phát hiện được mình sẽ rất tự nhiên tiến vào các quan hệ này Tác dụng của quan hệ là lợi dụng lẫn nhau Chỉ khi anh đến một cấp bậc thì anh mới được tán thành Thực lực được tạo ra từ nhiều nguồn khác nhau, bản thân phải có đủ quyền lực, tiền, quan hệ. Ba thứ này liên quan chặt chẽ với nhau, nhận là vế sau cùng và hai vế trước không thể tách rời. Nếu nói hai thứ trước là thực lực cứng, vậy thứ sau là thực lực mềm, mà có những lúc thực lực cứng có tác dụng hơn thực lực mềm. Cơn gió nóng làm cao đông càng khó chịu trong người, hắn kéo cửa xe lên, điều hòa xe satana cũng được, không khí mát mẻ làm mắn bình tĩnh lại. Hắn biết biểu hiện của mình hôm nay hơi gấp. Lần đầu gặp người như Tần Huân thì không nên lộ ra gì cả. Nhưng Tần Huân sẽ điều khỏi phân cục ga xe lửa. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội giúp trình giao. Không ngờ Tần Huân lại điều đi. Vì thế cả đồng quyết định mặt dày nói một phen. Cũng không uổng tình cảm của hắn đối với trình giao. Nếu không được nữa thì hắn chỉ có thể nhân cơ hội nói với Lưu Triệu Quốc. Về phần La khánh Dinh chỉ có thể xem không ngân phong có thực sự đến thanh Giang không, nếu không ngân phong đến đó làm chứng nguyện thì hắn sẽ giúp được. Mình thì sao? Cao Đồng đột nhiên nghĩ đến bản thân, tiền đồ của hắn tuy rộng lớn nhưng đúng như Chu Tinh Văn nói thì chỉ sợ chức chủ nhiệm ban quản lý sẽ xuất hiện trước khi hắn đủ điều kiện. Cao Đồng hiểu đó tuổi của hắn mà làm phó chủ nhiệm đã làm nhiều người đỏ mắt, vậy mình có thể mãn nguyện tiến thêm một bước không? Tất nhiên là không rồi. Nếu thỏa mãn với lúc này thì không bằng vứt chức vụ đi mà kinh doanh, nếu đã ở lại thì vài phân đấu một phen. Cao Đông nhìn đồng hồ, thấy đã là 4 giờ chiều, làm lãnh đạo đúng là tiện tìm lý do là đi được, không ai hỏi tới, chỉ cần anh làm được việc thì không ai nói gì anh. Cao Đông, chú ở đâu?" Dương Thiên Bội gọi điện và nói rất gấp gáp. "Sao vậy anh?" Cao Đông run lên chẳng lẽ là đã có quyết định kiểm kê đại chính? Tính toán tài sản cùng với phương án đã được phê duyệt Yêu cầu nhanh chóng cải cách Xem ra lần này huyện sẽ làm mạnh tay Chúng mau về bàn Lão cố thì anh cũng đã gọi Chúng ta gặp ở nhà lão cố Dương Thiên Bồi cố nhịn cơn hưng phấn trong lòng Sau khi nhận được thông báo Thì y lập tức gọi cho Cao Đông Lúc trước y vẫn làm thuê cho chính quyền Bây giờ thực sự cải cách y có thể tự mình làm Được em lập tức về Cao Đông rất vui vẻ Nguyễn Giang khẩu cuối cùng đã tiến hành cải cách các xứ nghiệp, chẳng qua cũng tương đương như hành đoán, thành phố đẩy mạnh cải cách quyền sử dụng đất, đồng thời lựa chọn tiến hành cải cách ở các công đi xã, thị trấn và công ty tập thể, Ít nhất bọn nó không thuộc tài sản quốc gia mà là sở hữu của tập thể. Sau khi định giá tài sản sẽ tiến hành cổ phần hóa, như vậy chẳng những khiến chính quyền địa phương thu được một khoản tài chính lớn, cũng có thể kích thích hoạt động kinh doanh của các công ty, đồng thời cũng phù hợp với lời kêu gọi cải cách Đây là phương thức mà Cao Đông đã nói với Ta Tránh giường Cũng là phương thức tốt nhất bây giờ Việc cải cách công ty thập thể ở Trước Giang Cùng với Tổ Nam Đều dùng cách này Chẳng qua đây là một vũng bùn Trên dưới đều có tay Việc định giá tài sản thì mọi người sẽ tìm đủ cách kiếm chút lợi trong đó Chẳng qua Cao Đông không nghĩ như vậy Theo hắn thấy Nếu mình biết trước tương lai Thì sao không lợi dụng cách này kiếm một khoản lớn Vâng chỉ đây cũng không phải là khoản tiền đầu tiên hắn kiếm mà Nói thật, nếu không phải công ty xây dựng số 2 có công nhân và nhân viên kỹ thuật giỏi thì Cao Đông thậm chí sẽ bỏ tiền đổi công dương thiên bồi lập công ty riêng. Nhưng hắn muốn làm điểm, đồng thời cũng bồi dưỡng bộ số công nhân và nhân viên kỹ thuật thì không dễ. Cao Đông cảm thấy dùng cách này là quá khó khăn. Cao Đông không hy vọng sao vời có thể tạo ra một công ty khổng lồ, chiếm toàn bộ thị trường bất động sản. Nhưng anh rất hứng thú với cơn sóng này Nhất là hắn suy nghĩ có thể ẩn thân Sau lưng mà chỉ huy Cảm giác này rất tuyệt Không cần bồi ca Tỷ lệ của nhân viên quản lý đúng là hơi thấp Giống như cổ phần của nhân viên bình thường Chính quyền cũng nghĩ ra Nhưng bây giờ mà điều chỉnh sẽ mất thời gian Em thấy anh không bằng đi làm công tác tư tưởng Với ban quản lý và nhân viên kỹ thuật Để bọn nọ bỏ qua chút tranh chấp lợi nhỏ này Trong tay chính quyền thị trấn Không phải con cổ phần hơn 2 triệu muốn bán sao Bọn nọ đi mua là được mà Dương Thiên Bội lắc đầu Cảo Đông Chúng nghĩ bọn nọ dung chú rào Nhân viên kỹ thuật và nhân viên quản lý Cũng không kiếm nhiều hơn nhân viên bình thường bao nhiêu Tất cả nhân viên đều đối xử Như nhau là được 5.000 Nếu như chú còn muốn nhiều hơn Thì bỏ tiền ra đi mua thẳng của chính quyền hoặc của nhân viên Không ai tự tin vào tương lai của công ty Đã có không ít nhân viên bình thường Còn chưa cầm cổ phiếu vào tay đã muốn bán Không ai muốn mua Điều không phải hợp ý chúng ta rào Chính quyền thị trấn muốn chuyển nhượng cũng không sao Chúng ta bỏ tiền mua Nhân viên không cần Chúng ta cũng có thể mua Chẳng qua Dương Ca Anh phải khuyên bọn họ Nếu sau này không đi phát triển thì hối hận không kịp Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Điểm này phải cẩn thận Nếu mua cổ phần từ tay nhân viên Phải được công chứng Tránh phiền phức về sau Tổng số cổ phần trong tay nhân viên cũng không đến 33% Tài chính tài sản được tính toán thì không quá 1 triệu Trong này còn bao gồm cả mấy trăm ngàn mà công ty kiếm được từ quốc lộ An Lam. Như vậy tài sản chủ yếu của công ty là khu đất và máy móc. Dương Thiên Bồi thở dài một tiếng rồi nói Sai rồi, anh nói sai. Tài sản công ty không phải ở đó mà là nhân viên. Đây là điều quan trọng nhất. Máy có thể mua, đất có thể mua. Nhưng nhân viên kỹ thuật thì mất vài năm chưa chắc đã bồi dưỡng ra. Đây là tinh hoa của công ty xây dựng số hai Nếu không anh nghĩ, tại sao em muốn mua công ty xây dựng số hai Cao Đồng nói làm Dương Thanh Bồi run lên. Phải biết nhân viên của công ty xây dựng số hai đều có nhiều năm kinh nghiệm. Các công trình bình thường làm quá đơn giản. Dương Ca, anh không cần quá lo lắng. Cổ phần của nhân viên công ty không đầy ba Còn đâu nằm trong tay chính quyền thị trấn cũng không đến một triệu. Em bỏ năm trăm ngàn. Dương Ca bỏ năm trăm ngàn. bỏ ba là đủ. Sau đó chúng ta bắt đầu thực thi, tranh thủ trong thời gian năm năm khiến công ty thay đổi hoàn toàn. Cao Đồng cũng có tự tin. Công ty xây dựng số 4 khi xây dựng công trình ở khu khai phát đã có vấn đề, đầu này làm củ vẩn bạch đất khó chịu. Vừa lúc có đề để công ty xây dựng số 2 tiến vào, khu khai phát cuối năm sẽ có nhiều công trình lớn, nhiều công ty bắt đầu lục tục xây dựng, chỉ riêng các hạng mục này cũng đủ để công ty xây dựng số 2 làm trong nửa năm tới. Như vậy anh cũng chẳng có gì phải lo lắng. Cáo đồng, lão cũ cứ quyết định như vậy đi, bên chính quyền thị trấn đã công khai tuyên bố chuyển nhượng hơn 1 triệu cổ phần của công ty xây dựng số 2. Nhưng giá đất thấp, ngay cả người trong công ty cũng không ai nhiệt tình, nói gì người khác. Lãnh đạo thị trấn có lẽ lo không bán được, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ của huyện, cố gắng gạ tôi hoặc nhờ tìm người đến mua. Tôi lúc ấy đã giả vợ từ chối, tôi thấy chúng ta tập trung được tiền thì thời cơ cũng tới, cũng có thể khiến thị trấn cho các chính sách ưu đãi. So sánh với việc kinh doanh, cả đồng thấy cuộc sống tình cảm và con đường chính trị của mình khó khăn hơn nhiều, mặc dù hắn cố gắng nhưng vẫn không giảm hòa được với khổng nguyệt. Điều này làm Cao Đông rất buồn bực Có đôi khi hắn còn muốn bỏ tình cảm này đi Nhưng cuối cùng lại không thể quyết định Phụ nữ là gì? Là hồ? Cao Đông nhớ đến câu nói này Đừng cần có lẽ chính là bóng ma Trong cuộc sống tình cảm của hắn Luôn làm hắn nghĩ tới Mà không nguyệt có lẽ chính là điểm báo Cao Đông nhớ đến lời nhắc của Hùng Trinh Lâm với hắn Chẳng qua Cao Đông lại là người Không nóng không nóng lòng muốn nói chuyện hôn nhân Hoặc là kẻ ăn bát nhìn nổi Có cô này nghĩ cô khác Công ty xây dựng số 2 đã chính thức cải cách Phương án cuối cùng đưa ra là 96 nhân viên nắm giữ 5.000 cổ phiếu 20 nhân viên kỹ thuật và quản lý Mặc dù phản đối kịch liệt Cũng kiện lên chính quyền thị trấn, huyện ủy Nhưng cuối cùng vẫn chỉ đối xử ngang nhau Nhưng thật ra 1 triệu 300 ngàn của chính quyền Liên được bán theo cách công khai Chẳng qua nhân viên công ty xây dựng số 2 Đều muốn bán cổ phần của mình ra Khiến việc bán ra của chính quyền kém đi nhiều Ngay cả nhân viên cũng không muốn cổ phần của công ty, như vậy sức hấp dẫn đối với bên ngoài đã giảm đi nhiều. So sánh với mấy công ty khác như là nhà máy cơ khí lợi đạt, nhà máy thịt lợn Giang cầu sinh nghiệp vận chuyển Giang cầu nhà máy thực phẩm và công ty sợi Hoa Liên, nhà máy sản xuất thiết bị Hoa Liên thì công ty xây dựng số 2 đúng là không có gì đáng chú ý. Cuối cùng, một đám lãnh đạo chính quyền không ngừng đến làm công tác với Dương Thiên Bồi yêu cầu y dẫn đầu mua một khoản cổ phần, cũng tỏ vẻ thị trấn sẽ hỗ trợ khoản vay. Lúc này mới làm đám người Dương Thiên Bồi Cùng nhân viên kỹ thuật quản lý mua một chút Nhưng vẫn còn hơn 700.000 cổ phần không ai mua Cuối cùng do Cao Phu Vọng và Cố Trí Thường Để Dương Thiên Bồi đáp mặt mua lấy toàn bộ Công ty xây dựng số 2 cuối cùng đã cải cách thành công Cứ như vậy Cổ phần của công ty xây dựng số 2 Theo tỷ lệ tính toán 1 tệ 1 cổ phiếu Dương Thiên Bồi nắm giữ 300.000 cổ phiếu Cao Phu Vọng cha của Cao Đông Nắm 500.000 Cố Trí Thường nắm 150.000 Nhân viên kỹ thuật và quản lý nắm giữ tổng số 150.000 Nhân viên bình thường nắm giữ khoảng 300.000 cổ phiếu Sau đó rất nhiều nhân viên muốn bán lại cổ phiếu Điều này làm Dương Thiên Bồi và Cao Phu Vọng Lấy giá lúc trước mua lại được hơn 100.000 cổ phiếu Cố trí thường cũng bỏ thêm tầm 50.000 Mới nhân viên kỹ thuật và quản lý khác cũng mua lại của nhân viên bình thường Nhân viên bình thường chỉ nắm giữ không đến 50.000 cổ phiếu cuối cùng kết luận dương thiên bồi lấy quyền mình là cổ đông lớn nhất quyết định đổi tên công ty xây dựng số hai thành công ty xây dựng thiên phú an đô việc cải cách các công ty ở huyện giang cầu hoàn thành khá tốt nhất là trước đó mao động lâm và lương kiến hoàng đã chuẩn bị rất đầy đủ hầu hết các công ty đều cải cách thành công điển hình là nhà máy cơ khí lợi đạt trong quá trình cải cách nhân viên kỹ thuật và kinh doanh hợp sức mua cổ phần đuổi đi bí thư đảng ủy và giám đốc nhà máy nhanh chóng cứu lại công ty đang sống dở chết dở, mà công ty vận tải Giang Khẩu cũng được một nhà đầu tư từ Ando tới mua lại tất cả cổ phiếu của công ty với giá một triệu cũng đập tức thay đổi toàn bộ xe cộ, nhanh chóng lúng đoạn thị trường vận chuyển hành khách từ Giang Khẩu đến Ando, Bình Xuyên thậm chí làm sơn, thoáng cái cứu lại công ty vận chuyển Giang Khẩu. Ngoài một bộ phận công nhân trước đó đã xin về hưu, các nhân viên, công nhân còn lại đều vui mừng ra mặt khi phóng viên nhật báo Ando tới phỏng vấn. Bọn họ dù mệt nhưng đáng, thu nhập cũng tăng lên nhiều. Điều này có sức hấp dẫn lớn đối với các nhân viên có thu nhập quá thấp trong thời gian dài. Đương nhiên cũng có một số không nhớ ý người ta. Ví dụ như nhà máy thực phẩm kiều quan cùng với xí nghiệp kinh doanh thịt giang khẩu không ai hỏi mua. Nhân viên của bọn họ cũng không muốn lấy cổ phần. Ngay cả giám đốc, phó giám đốc nhà máy cũng không có hứng thú. Việc cải cách các xí nghiệp nhà máy tập thể của giang khẩu hầu hết đạt thành công mang tới ảnh hưởng rất lớn cả tháng sau, tháng bảy, điều mà dân chúng đang khẩu thao luận nhiều nhất là cải cách. Dân chúng quan tâm đến việc cải cách sẽ khiến thu nhập của mọi người như thế nào. Nhưng làm bọn họ vui mừng là hầu như tất cả các công ty cải cách cũng không khiến thu nhập giảm đi, có một bộ phận công ty còn tăng lên thu nhập của nhân viên. Điều này làm một số người vốn phản đối hoặc do dự đã chuyển sang ủng hộ cải cách. Mà chính quyền quan tâm nhất là việc luân chuyển tài chính cùng với hoạt động kinh doanh của các công ty sau cải cách. Khoản thành chứng lớn quay về đã giảm nhẹ gánh nặng cho các chính quyền xã, thị trấn Ví dụ như huyện thành vun chi không thu Nhưng sau khi bán lại nhà máy cơ khí lợi đạt và vận chuyển giang khẩu Thì đã thu được trên 3 triệu rưỡi tiền mặt Thị trấn Kiều quan và hoa liên cũng cải cách thành công Mặc dù giá thấp hơn hai công ty ở huyện thành Nhưng cũng khiến hai thị trấn này thu được hơn 1 triệu Tiền này vào túi khiến thị trấn giảm bớt áp lực rất nhiều Công ty sản xuất thiết bị vĩnh hòa Có hiệu quả kinh doanh tốt Mặc dù có một bộ phận cổ phần được nhân viên công ty giữ lại, nhưng chính quyền thị trấn lại nắm giữ cổ phần của công ty vì thấy việc kinh doanh vẫn tốt. Hiện ủy, ủy ban gia khẩu cũng không đã quyết định yêu cầu các chính quyền địa phương phải bán tất cả cổ phần nắm trong tay. Chỉ là trong văn bản yêu cầu chính quyền địa phương tích cực, chủ động hoàn thành việc cải cách, hoàn thành việc chuyển biến. Điều này cũng khiến chính quyền thị trấn Vĩnh Hòa quyết định giữ lại chu phạm. Quyết định không bán cổ phần của chính quyền thị trấn Vĩnh Hòa lúc này là khá sang suốt. Nhưng mà nó đâu có ngờ, 2, 3 năm sau kinh doanh của công ty trở nên khó khăn, nhân viên bình thường và nhân viên quản lý đợt nhanh bán cổ phần của mình đi, điều này làm cho công ty này đợt nhanh suy sụp. Cơn sóng cải cách không chỉ ở riêng huyện Giang Cầu, thành phố Ando lựa chọn thí điểm cải cách ở hai huyện, một quận, một là huyện Mai, một là quận Hương Hải cũng đạt tiếng vang trong cải cách. Huyện Mai cải cách đất triệt để, tất cả cổ phần của các công ty cải cách đều được bán ra. Hoặc ngựa mua nửa tặng cho nhân viên quản lý Hoặc là lôi kéo các nhà đầu tư Các công ty sau khi cải cách không có quan hệ đến chính quyền Nhưng hiệu quả lại khác nhau Bên Hương Hải có chút đặc biệt Chính quyền vì đảm bảo các công ty phát triển thuận lợi Nên tích cực kêu gọi Các bộ phận quản lý của các công ty mua cổ phần Cũng chủ động ủng hộ tài chính cho bộ phận quản lý Điều này làm việc cải cách của quận Hương Hải Với cơ bản vẫn không chế được các công ty trong tay Không rơi vào tay người ngoài Việc kinh doanh của các công ty cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều mà các công ty sau khi cải cách cũng đạt được thành công đáng mong đợi. Trên thực tế, Thái Ca gặp ít vấn đề hơn so với ảnh nghĩ. Điều này có quan hệ lớn đối với lãnh đạo huyện. Công tác chuẩn bị làm tốt, tuyên truyền tốt, tình hình về cơ bản làm người ta hài lòng. Các cơ quan mà chúng ta chuẩn bị làm không tốt tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề. Nhưng đây là xu thế không thể thay đổi. Thái Trang Dương thao thao bất tuyệt đánh giá mấy huyện thí điểm. Đúng thế, vấn đề không nằm ở chỗ thái ca Chính quyền nhận lại bao tiền Đây là lợi ích trước mắt Sau khi quyền lợi phân chia rõ ràng Khiến tính tích cực của nhà kinh doanh tăng mạnh Vì lợi ích bản thân khiến nhà kinh doanh phải cố gắng nhiều Nhân viên giữ cổ phần cũng phải chú ý đến tình hình phát triển của công ty Điều này khiến công ty đi vào quỹ đạo tuần hoàn Cao đồng nói Đương nhiên trong này cũng xuất hiện một bài vấn đề Ví dụ như phương pháp quản lý còn không nhất trí Ông nhắc chí về tiêu chuẩn luận giá tài sản, thiếu một quy trình thực hiện chi tiết cùng với cơ cấu giám sát, đây là điều chúng ta cần suy nghĩ. Thái Tranh Dương dựa lưng vào ghế. Dù sao đây cũng là lần đầu, còn nhiều việc cần phải tìm hiểu, từng bước một đúc rút kinh nghiệm. Tô Đồng đang định nói thì điện thoại di động trong văn phòng Thái Tranh Dương vang lên, Thái Tranh Dương nghiêm mặt nhíu mày, ư ừ vài tiếng và nghe bên kia nói chuyện. Cuộc điện này kéo dài gần 10 phút. Cao Đông đoán là có việc quan trọng. Sau khi nghe xong, Thái Trinh Dương có chút không yên, một lúc không nói gì, Cao Đông đưa một đĩa thuốc tới, Thái Trinh Dương chầm hút rồi nói: "Ồ, oh, kế hoạch thay đổi quá nhanh, anh còn định ở Ando làm việc một thời gian với mà đã đi rồi." Cao Đông có chút giật mình. "Thái ca đi đâu ạ?" "Vừa nãy một người bạn ở tình ủy gọi nói có lẽ anh sẽ được điều chỉnh." Thái Trinh Dương đi tới cửa sổ, tẽo đèn lên mà nói: "Giờ giao thông xảy ra chuyện." Sở đăng hơn nửa bộ máy cũng dính vào ủy ban kỷ luật tỉnh đã điều tra bây giờ sợ đăng tìm vị về tiến hành cài tổ toàn bộ bộ máy sở giao thông muốn anh đi phụ trách sở giao thông ạ cao đồng cũng bơ hồ nghe thấy việc lãnh đạo sở giao thông liên quan đến vụ án kia xã hội cũng xôn xao nhưng không công bố ra ngoài trong qua ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát đang điều tra cao đồng lúc ăn với cao dương thì nghe thấy cao dương được viện kiểm sát tỉnh gọi lên tổ công tác Xem ra sau khi kết thúc vụ án Sẽ không về viện kiểm sát giang khẩu nữa Ờ nghe nói trong hội nghị Thương vị Chủ tịch tỉnh Tô Đã đề nghị Bí thư quý tán thành Bí thư ninh cũng không ngăn cản Thái Tranh Dương cười khổ một tiếng Công việc bên thành phố An vừa mở cục diện Các công ty nhà nước mới bắt đầu có tăng lợi Vậy mà y lại phải đi Bây giờ y cũng là cấp giám đốc sở Đến sở giao thông làm giám đốc Cũng là ngang nhau trong qua sở giao thông từ trước đến giờ vẫn là đơn vị dễ đạt thành tích nhưng trong những năm chín mươi khi việc xây dựng quốc lộ cao tốc đang khẩn trương thì lãnh đạo sở giao thông cũng dễ ngáng ngưỡng thái ca đây là việc tốt em cảm thấy anh nên đi cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói theo cao đồng thấy thái tranh dương đi khỏi an độ sẽ ảnh hưởng tới hắn mặc dù sở giao thông có quyền to nhưng còn cách quá xa huyện răng cầu bí thư huyện ủy chủ tịch huyện đều cách xa sở giao thông Giám đốc sở giao thông cũng không có quyền quyết định về vận mệnh của bọn họ Mao Đạo Lâm còn có giúp mình như trước hay không cũng khó nói Nhưng cả đồng thấy đây là cơ hội hiếm có của Thái Tranh Dương Sở giao thông bây giờ xảy ra vấn đề, cán bộ liên quan là rất nhiều Điều này chính là cơ hội hiếm có nếu Thái Tranh Dương đi làm giám đốc sở Thứ nhất có nhiều vị trí trống, Thái Tranh Dương có thể lựa chọn cán bộ phù hợp tác phong làm việc của mình lên công vị lãnh đạo Từ ai hệ thống giao thông An Nguyên vẫn kém chậm phát triển, bây giờ hệ thống giao thông sẽ đã vấn đề lớn như vậy, Tỉnh ủy sẽ tăng cường lựa chọn một cán bộ vừa có năng lực vừa có liêm khiết để đảm nhiệm. Nói cái các anh được chọn là do lãnh đạo Tỉnh ủy tán thành, nếu anh làm ra thành tích thì thành công là quá lớn. Mà từ góc độ cá nhân của Thái Trinh Dương thì hệ thống giao thông An Nguyên chậm phát triển cũng là ưu thế. Làm tốt đạt thành tích thì sẽ tốt cho việc phát triển của Thái Trinh Dương. Chỉ đạo tốt cũng đơn giản, chỉ cần kỷ luật nghiêm khắc lấy mình làm gương, chọn cán bộ tốt, chế độ giám sát tốt, như vậy thay đổi không khí bây giờ là không khó, vấn đề nằm ở việc cần làm ra thành tích khiến tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và dân chúng toàn tỉnh hài lòng. An Nguyên bây giờ không có đường cao tốc, đây là một cơ hội. Cao đồng trước đó đã bàn với Thái Trăng Dương về vấn đề này, nếu như các con đường cao tốc lớn được xây dựng sẽ khiến thúc đẩy kinh tế, đây là một cơ hội quá tốt. Anh biết, đến sở giao thông là cơ hội Làm ra thành tích thì tốt, nhưng đây cũng là thử thách, làm không tốt thì chỉ từ từ mà tiến. Thạch Tranh Dương nâng chung trà uống một ngụm. Bây giờ nói gì cũng quá sớm, hội nghị trung bộ tình ủy vừa xác định nhưng chưa qua bên đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, anh đúng là không nỡ rời khỏi Ando thông việc vừa bước đi đầu tiên. Trước mặt cao đông Thạch Tranh Dương gần như nói chuyện không hề e ngại gì cả, Thạch Tranh Dương không nghĩ rằng mình còn có thể trước mặt ai như vậy nữa dù là trước mặt Lưu Đạo Nguyên Lưu Triệu Quốc cũng không thể mặc dù y quen cao đông thông qua Lưu Triệu Quốc nhưng Thái Tranh Dương cảm thấy quan hệ của hai người thân mật hơn so với Lưu Triệu Quốc và Lưu Đạo Nguyên Thái ca nên sớm tính toán mới được nếu hội nghị thường bộ tình ủy đã xác định thông qua đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc chỉ là quyết định mà thôi em đoán chuyện này kéo không lâu không chừng một hai ngày nữa sẽ có manh mối hệ thống giao thông ở các tỉnh đều là một mạng lớn hơn nữa giao thông càng lúc Cầm có tác dụng lớn đối với phát triển kinh tế một nơi. Nếu muốn giàu phải làm đường, đây là câu châm ngôn đầu Duyên Hải. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ không để cho Sở Giao thông không có người cầm đầu như hiện nay. Bộ máy sớm thành lập sẽ thuận tiện cho việc triển khai công việc. Thạch Tranh Dương im lặng không nói, tin này quá đột nhiên làm y trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận. Y mặc dù cũng phụ trách lĩnh vực giao thông, nhưng đó chỉ là phụ trách. Lần này đến Sở Giao thông làm giống đốc sở lại khác. Nhưng Cao Đồng nói đúng. Đây là cơ hội đáng để phấn đấu Hệ thống giao thông An Nguyên thực ra không quá kém So sánh với vài tỉnh lân cận thì cũng có chút ưu thế Nhưng trong mấy năm qua Các tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng đường cao tốc Mà An Nguyên vẫn đang đình trệ. Cao Đông Nếu anh tới sở giao thông làm việc Trục hông thú đến giúp anh không Em đến sở giao thông à Cao Đông gần ra và không biết nói gì Lần trước hắn đã từ chối Liêu Đạo Nguyên Bây giờ lại nhận ý của Thái Trăng Dương Có thích hợp không Thái ca, nếu anh thực sự điều em thức sửa giao thông thì sợ không thích hợp mấy mà. Thái tranh dương lắc đầu. Thứ nhất, anh không nói lập tức điều chú tới. Ít nhất anh phải đứng vững rồi nói. Thứ hai, anh cần tạo thành tích thì không sợ người ta nói. Người ngay không sợ mà, dùng hiền không tránh người thân. Anh cảm thấy hệ thống giao thông an nguyên đang lạc hậu, Đây là cơ hội để anh gây dựng sự nghiệp. Chú không phải vẫn nói phải thay đổi hệ thống giao thông thì mới khiến kinh tế an nguyên phát triển toàn diện sao? lời Thái Tranh Dương nói làm cao đồng động tâm và do dự hệ thống giao thông là rất quan trọng với một nơi nếu có thể dùng mấy thứ han biết làm cho hệ thống giao thông an nguyên phát triển nhanh thì cũng có thể rèn luyện thêm mình có lý do gì mà từ chối cứ chứ Thái Ca em suy nghĩ một chút chẳng qua không phải chờ anh tới sở giao thông nói tiếp hai hôm sau hội nghị thường ủy đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thông qua việc bổ nhiệm Thái Tranh Dương làm giám đốc sở giao thông đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cũng chấp nhận việc thái trang dương từ chức phó thị trưởng thành phố ando cùng lúc đó ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy an nguyên cũng có quyết định bổ nhiệm thái trang dương làm bí thư đảng ủy giám đốc sở giao thông biến chức Thương vụ thị ủy thành phố ando của thái trang dương từ Thương vụ thị ủy phó thị trưởng ando đổi sang làm bí thư đảng ủy giám đốc sở giao thông an nguyên điều này đúng là khó nói là lên hay xuống Nhưng ít nhất việc Thái Tranh Dương nhận sở giao thông khi nơi này mới xảy đa chuyển khiến mọi người đoán vị phó thị trưởng này đã được lãnh đạo tỉnh ủy tán thành. Sau khi Thái Tranh Dương được điều đi, vị trí thư vụ thị ủy phó thị trưởng Ando còn trống đã khiến không ít người tranh đấu. Các đồng không có nhiều tâm trí mà lo việc này, Thái Tranh Dương đã rời khỏi thành phố Ando, sức ảnh hưởng ở Ando giảm đi, các đồng lập tức phát hiện mình đang gặp nguy cơ ở ban quản lý khu khai phát. Các đồng nhận cảm Hiểu căn cơ của mình ở giang cầu còn yếu nên làm phó chủ nhiệm ban quản lý Là do Liêu Đặng Nguyên Thông qua quan hệ mà nói chuyện với Lô Vệ Hồng Mà Lô Vệ Hồng cũng không tỏ vẻ muốn nhận hắn Mao Đạo Lâm giúp hắn là do thấy Thái Tranh Dương ngồi ở vị trí thường vụ thị ủy Phó thị trường Andô Bây giờ Thái Tranh Dương không còn ở Andô Thì Cao Đông chỉ là một thanh niên có năng lực Trong mắt lãnh đạo mà thôi Mà thời này Không thiếu nhất là người có năng lực Cao Đông mới phát hiện mình đã quá sai lầm Dù là Mao Đạo Lâm hay là Lương Kiến Hoàng, đều cố tình quyết định vận mạng của hắn ở khu khai Pháp. hắn cũng không đi tạo quan hệ với bọn họ. Cao Đông bây giờ coi như không còn ôm hy vọng lên làm chủ nhiệm ban quản lý, ít nhất cô Vân Bạch đã ám chỉ hắn việc cô đảm nhận chức chủ nhiệm không còn lâu, nếu hắn muốn lên làm chủ nhiệm thì cần lập tức hành động. Cô Vân Bạch tin Cao Đông có năng lực này, nhất là sau tối hôm đó làm cô càng lúc càng thấy tò mò về Cao Đông. Cao Đông này như một sát thủ giấu trong bóng tối. Nếu đã không cần nhịn thì không phải nhịn phải đa tay. Chẳng qua Cao Đông biết nỗi khổ của mình. Thái Trân Dương bây giờ vừa đến sở giao thông. Bộ máy lãnh đạo còn sơ dài chưa đầy đủ. Các trưởng phòng có nhiều người bị cuốn vào vụ án. Hầu hết do phó trưởng phòng phụ trách công việc. Phải khi lãnh đạo sở đến đông đổ mới điều chỉnh. Một loạt việc làm Thái Trân Dương đau đầu. Cao Đông cũng không tiện đi làm phiền Thái Trân Dương. Có nhiều việc nên dựa vào mình Chỉ là hắn bây giờ có thể làm gì Đi kinh doanh để phát triển sao Hắn không thể không thừa nhận Từ kinh doanh có hàm nghĩa sâu xa Không phải một hai câu là nói đó được quân đội trong chính trị được kết tập Trên cơ sở anh có quyền lực Làm như thế nào tìm kiếm sự phát triển Làm như thế nào tiến lên Đó là do từ kinh doanh Cả đồng dựa lưng vào ghế Hắn cần phải suy xét lại đầu tiên mình quan hệ tốt là tầm trên Trên tỉnh có thái tranh dương thành phố có lưu triệu quốc lưu động nguyên và hùng trinh lâm cũng có quan hệ tốt nhưng bọn họ không ở an đô tạm thời không thể phát huy tác dụng thái tranh dương lên sở giao thông sức ảnh hưởng ở an đô giảm đi nhưng tin rằng thái tranh dương ở an đô lâu như vậy thì cũng có mạng lưới quan hệ nhất định ngưỡng chi sở giao thông cũng là cơ quan có thực lực có sức ảnh hưởng nhất định đối với địa phương quan hệ giữa đinh pháp và thái tranh dương lại tốt Điều này cũng làm sức ảnh hưởng của Thái Trang Dương lớn hơn một chút. Chẳng qua bây giờ, Thái Trang Dương vừa đến sở giao thông sợ đang không có nhiều tâm trí giúp hắn. Nhưng gọi điện nói giúp một chút chắc không vấn đề gì. Sức ảnh hưởng của Lưu Triệu Quốc ở hệ thống công an là không thể nghi ngờ. Nhưng hệ thống công an là ngành đặc thù, muốn gây ảnh hưởng tới chính quyền quận, huyện là quá khó khăn. Nếu Lưu Triệu Quốc có thể làm thương vụ thị ủy, bí thư đảng ủy kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố thì lại khác nếu nói về quan hệ thì Lưu Đạo Nguyên là động nhất, y làm phó trưởng ban thường trực 3 năm, dù là thành phố hay quận, huyện thì Lưu Đạo Nguyên cũng có sức ảnh hưởng. Chẳng qua Lưu Đạo Nguyên đã điều đi, thứ hai Lưu Đạo Nguyên vẫn ghi nhớ việc hắn không nhận lời đề nghị của y. Lần trước nhờ Lưu Đạo Nguyên giúp là bất đắc dĩ, bây giờ tìm Lưu Đạo Nguyên là không thích hợp. Hùng Trinh Lâm đáng để quan hệ, cũng đồng ý giúp, nhưng Hùng Trinh Lâm ở bên ủy ban kỷ luật quá lâu khiến sức ảnh hưởng đối với địa phương hơi kém. Cả đồng thở dài một hơi Tính tới quan đệ trong huyện Chủ tình Văn và Không Nguyên Phong Có quan đệ mật thiết với mình Nhưng hai người bọn họ chỉ giới hạn trong hệ thống công an Không Nguyên Phong mặc dù có quan đệ mật thiết Với Mao Đạo Lâm Nhưng cũng lắm chỉ đều rút một chút Bây giờ đất khó chắc Mao Đạo Lâm đã giúp bán như lần trước Của Văn Bạch Người phụ nữ này có thể làm bí thư đảng ủy Ban quản lý khu khai phát Thì phải có quan hệ đất động Lô Vị Hồng cùng Mao Đạo Lâm đối xử khá tốt với Cú Vân Bạch Nghe nói Cú Vân Bạch đều tới làm chủ nhiệm khu Khe Pháp Là do Mao Đạo Lâm mạnh mẽ đề cử Điều này gây tranh cãi trong hội nghị thương ủy Cuối cùng Lô Vị Hồng đã phải vô bàn ủng hộ Cả đồng có thể nhìn ra Cú Vân Bạch muốn mình thay cô làm chủ nhiệm Thật lòng mà nói hơn nửa năm công tác Thì hai bên đều khá hài lòng với nhau Nhưng Cả đồng có thể làm chủ nhiệm ban quản lý hay không Lại không do cô quyết định Cô dù có quan hệ tốt với Lô Vị Hồng Và Mao Đạo Lâm Thì chỉ là riêng cô Mà lãnh đạo phải suy nghĩ rất nhiều thứ Chẳng qua ngồi chờ kết quả không phải tính cách của Cao Đông Dù thành hay không Hắn cũng phải thử một phen Vận dụng tất cả lực lượng có thể mà thử Dù thất bại thì cũng được yên lòng Cụ tỷ Bây giờ đã là tháng 7 Nửa năm đã qua đi Chúng ta có phải làm lễ tổng kết không cũng tiện báo cáo công việc với lãnh đạo huyện Cao Đông vào văn phòng của Vân Bạch hắn người người hoa cắm trên bàn rồi nói Cô tỷ Chỉ để lọ hoa ở đây có phải là muốn người ta vào Là so sánh chị với hoa không Cậu đừng có định cô tỷ này chứ Không chừng cậu ở trước mặt người phụ nữ khác Lại định như vậy Sau tối đó Cô Vân Bạch cũng dần thích ứng Với tác phong làm việc của Cao Đông Mặc dù nói chuyện hơi loạn một chút Có đôi khi thích chữ đùa một chút Nhưng lại có thể làm sôi nổi không khí Hơn nữa đối phương cũng không có ý đồ đặc biệt Nên cô Vân Bạch càng lúc càng thích Cao Đông So sánh với phó chủ nhiệm Bạc Viễn kia Cao Đông này có cả năng lực và miệng lưỡi Sở trường của Bạc Viễn là ưu thế về nghiệp vụ chuyên môn và tác phong cẩn thận Cô tỷ, đang cụ vũ tôi nên nói chuyện nhiều với các cô bé trong ban quản lý phải không? Cao Đông cười cười hỏi lại một câu Trước mặt các cô ấy tôi phải nên giữ hình tượng của phó bí Thư phó chủ nhiệm ban quản lý không? Với sao cậu không giữ hình tượng trước mặt tôi? Cố Bân Bạch trừng mắt nhìn Cao Đông. Hình tượng của tôi trong mắt cụ tỷ đã được xác định, không cần phải nào vặn nhung nghĩ, tôi thích sự chân thực. "Ừ, cậu cố ý tưởng gì?" Một chủ tịch mau dùng bữa, thuận tiện báo cáo với chủ tịch mau về dự định của ban quản lý trong thời gian tiếp theo. Cao Đông hít sâu một hơi. "Nếu khu khai phát Giang Cẩu đã được giữ lại, như vậy chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa, không đáo tới việc vượt qua Hoa Dương vọng đường." ít nhất cũng phải tiến vào ba vị trí dẫn đầu của các khu khai phát cấp huyện chứ. Như vậy cần có bộ máy đoàn kết cùng sự ủng hộ của lãnh đạo huyện. Không báo cáo với Lương Kiến Hoàng, Lỗ Vĩ Hồng mà báo cáo với Mao Đạo Lâm. Mao Đạo Lâm có chút thú vị về cuộc vân bạch và cao đông, vừa ăn vừa báo cáo, cách này sẽ giảm được sự nghiêm túc mà một ít đề nghị hoặc phê bình cũng dễ nó đa. Mặc dù Mao Đạo Lâm không tỏ vẻ gì, nhưng Cao Đông Nhạy cảm phát hiện đối phương khá hài lòng Với công việc của ban quản lý khu khai phát Nhất là Cao Đông Còn đưa ra mục tiêu lớn hơn nữa Của khu khai phát Thực hiện việc truyền bình của khu khai phát Thì máu đặng lâm có vẻ khá hứng thú Cao Đông đề nghị vừa phải tăng cường Trụ cột là ngành sản xuất thiết bị Đồng thời cũng phải bắt đầu Có lựa chọn các ngành sản xuất Không gây ô nhiễm môi trường vào khu khai phát Đồng thời nhanh chóng tiến đến mô hình khu công nghiệp Cải thiện hoàn cảnh phát triển của khu khai phát. Mao Đạo Lâm cũng đã đồng ý với ý tưởng quy hoạch khu khai phát của Cao Đông. Theo Y thấy thì khu khai phát có nguồn nước phong phú, điều kiện đất đai khá tốt, địa hình bằng phẳng. Hơn nữa các công ty hiện nay đều phần lớn không phải công ty gây ô nhiễm môi trường, ngành cơ khí là chính. Nếu muốn cạnh tranh với mấy khu khai phát, trước mình thì phải thể hiện ưu thế bản thân, tạo điểm sáng. Như vậy mô hình kia chính là cách tốt nhất. Cao Đông lái xe đưa cô vấn bạch về. Ánh đèn không ngừng chiếu lên mặt hai người Cao Đông xem ra chủ tịch Mao rất coi trọng cậu Ý tưởng của cậu có thể thực hiện được Khu khai phát Hoa Dương vọng đường có điều kiện trụ cầu tốt Chúng ta muốn vượt bọn họ Thì phải thể hiện sự đặc sắc của khu khai phát giang khẩu Mà khu khai phát như cậu nói Thú các công ty không gây ô nhiễm môi trường vào Đúng là làm người ta ủng hộ Tôi thấy chủ tịch Mao cũng động tâm Cao Đông cười nói Cụ tỷ Ở đây có hai chúng ta tôi cũng nói thẳng Nghe nói Bí Thư Lô sẽ đi Nếu chủ tịch Mao thay thế vị trí của Bí Thư Lô Như vậy chúng ta phải tạo khu khai phát cao cấp Thay chủ tịch Mao mà, phải không? Cú Vân Bạch cũng hơi động tâm Cả đồng này quá nhạy bén Toàn thấy được trước trào lưu Ví dụ như việc khu khai phát trọng điểm Thu hút các công ty sản xuất thiết bị ô tô vậy Lập tức thấy hiệu quả Chỉ trong hơn nửa năm đã có hơn 23 công ty thiết bị ô tô đến khu khai phát Quy mô đầu tư hơn 120 triệu Xu thế không giảm Cao Đông, Chủ tịch Mao rất coi trọng cậu. Tôi đã đề cử với huyện ủy để cậu làm chủ nhiệm ban quản lý. Nhưng tôi đoán gặp cản lực rất lớn. Việc này chú phải chuẩn bị tư tưởng. Cô Vân bàng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: Trước mắt khu phát Giang Khẩu phát triển rất nhanh, thành tích cũng đó rằng. Tôi nghĩ chúng ta có nên tạo thế không? Cao Đông nói: Cảm ơn cô tỷ. đúng như chị nói, có một số việc không nhất định tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng. Khu phát bây giờ đã đến lúc hái đào. Tôi chỉ mong làm tốt công việc Cái các tôi nghĩ đất thích hợp với tôi Hy vọng càng nhiều Thất vọng càng lớn cho nên đừng nghĩ là hơn hừ không đúng suy nghĩ Cô Vân Bạch hừ một tiếng Tôi thật lòng muốn giúp cậu Tôi hy vọng cậu làm chủ nhiệm thay tôi Tôi thấy chúng ta phối hợp rất tốt Tôi không tin nếu hoài chúng ta hợp sức Thì khu khai phát giang khẩu Sẽ phát triển càng ngày hơn nữa Nhưng mà cô tỷ chị không nghe nói rất nhiều người chú ý tới vị trí này sao Cao Đông hỏi lại một câu Thanh niên sau lại chán nản, Không có chí cầu tiến như vậy Cô Vân Bạch có chút tức giận Điều này làm Cao Đông hơi xấu hổ Cô tỷ, chị nói như vậy thì tôi nếu đồn đầy là không biết điều Chị nói tạo thế như thế nào Cao Đông muốn nghe suy nghĩ của Cô Vân Bạch Việc tuyên truyền báo cáo Thì chúng ta đã làm không ít Không cần tốn công nữa Ý của tôi là báo cáo với Chủ tịch mau xin các đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đến tăm khu khai phát. Bên này chúng ta chuẩn bị giới thiệu trước và sau, đồng thời yêu cầu các đại biểu tới các công trình xem để bọn họ cảm nhận sự phát triển của khu khai phát chúng ta. Cả đồng không khỏi thầm khen hay. Hàn Vân Nghĩ tuyên truyền tạo thế nằm ở trên tivi và báo chí, nhưng cụ vấn bạch thoáng cai nắm được vấn đề. Các đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc có không ít người ở cơ sở nếu có thể để bọn họ thấy được sự phát triển của khu khai phát. Điều này có thể khiến bọn họ thay đổi quan điểm Đồng thời cũng có thể vang lên cơn sóng ở viện Châu này của cụ tỷ rất cao Tôi nghĩ có thể có phải là nên mời đại biểu của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tới không Thậm chí chúng ta có thể mời cấp tỉnh và thành phố tới Mời bọn họ khảo sát tình hình phát triển của khu khai phát chúng ta Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Bao hôm sau, một đoàn đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân của tỉnh Thanh phố cùng đại biểu của Giang khẩu đi thăm khu khai phát Giang khẩu, cùng cụ vấn bạch xâm nhập điều tra tình hình sản xuất của các công ty. Các đại biểu đến thăm 12 công ty cùng tiến hành tọa đàm với người phụ trách của các công ty trong ban quản lý. Các công ty đều hài lòng với ban quản lý phát, đánh giá cao công tác của ban quản lý, có thể nói lần khảo sát này đã thành công mà đại truyền hình thành phố An Nô và huyện Giang khẩu cũng được tin. Lão quách lão nói đám cuộc văn bạch kia huy động nhân lực mời đại biểu hội nghị hiệp thương chính trị và đại hội nhân dân toàn quốc tức kỵ sát là muốn gì. Bừng thức qua, ngồi trên ghế sofa, điếu thuốc một hơi thuốc. Khói thuốc đậm đặc bao trùm hắn ở bên trong, ngay cả Trậu Vân Trúc ở bên cạnh cũng ủ rũ, dường như cũng không chịu nổi sự xâm nhập của làn khói màu lam nhạt này. Còn có thể làm gì chứ, hiển nhiên là cao tụng cung đức cho Mao Đẩu Lâm và lưng kiến hoàng tào thế mức độ lớn nhất mà thôi quách chiêm xuân phẩy phẩy khói cười cười không cho là đúng điều này cũng quá rõ ràng mà cao tùng công đức vì mau động lâm và lưng kính hoàng đích thực là hơn nửa năm nay khu phát phát triển kha nhành điều này thì người bình thường đều biết nhưng lão đã xem mấy tin tức trọng điểm mà thực sự an đồ phát chưa hết lần này từ lần khác đều là đại biểu đại hội nhân dân toàn quốc cú vinh bạch và cao đông cùng nhau suốt tiền khi thì ở công trường lúc thì ở phân xưởng nghiệp nếu không thì cũng là thượng khách trong buổi tọa đàm tôi thấy việc này rất có dụng ý khác vương đức hòa lắc đầu như có điều suy nghĩ có dụng ý khác quách chiêm xuân gần ta lập tức phản ứng ý lão là mao động lâm và lương kính hoàng muốn để cao đông đảm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý sao ngoài trường lý do này thì tôi không nghĩ ra được bọn họ rong chúng khuê chiêm âm nghĩ như vậy để làm gì Bừng đờ qua chằm gật một chút. Hiện tại, nếu vị khu khai phát càng ngày càng cao, đám vượt sao gọi một giá chấn bình thường, ngay cả thành quan và răng biếu cũng còn xa mới có thể so sánh với khu khai phát. Tôi nghe phong phang ở trên thành phố nói là số muộn gì khu khai phát cũng sẽ thăng cấp phó huyện, cao hơn giá chấn bình thường, hơn nữa đích xác khu khai phát là địa phương dễ có thành tích nhất, tại chính địa phương hiện nay Ngay càng túng bấn, người nào có tiềm mang lại nhiều thu nhập tài chính thì tự nhiên người đó sẽ dễ dàng được lãnh đạo tán thưởng vào đề bạt. Tôi cũng nghe được tin này, khu phát thăng cấp là chuyện không sống thì muộn. Nhất nhất, trong suy nghĩ của lãnh đạo thì địa vị nơi này đã hơn xa xá chấn bình thường, chứ có điều lão nói là cao động, xe được làm chủ nhiệm thì chưa chắc đóng. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, làm phó bí thư kiêm phó chủ nhiệm cũng đã là miễn cưỡng rồi. Làm sao Khốc Hàn đang muốn diễn được đề bạt lên vị trí chủ nhiệm này được?" Quách Triêm Xuân lắc đầu. "Chuyện này không đơn giản, Lô Bị Hồng có ấn tượng khá tốt với hắn, Mao Động Lâm xem trọng hắn, lão nói có khả năng hay không?" Vương Đức Hòa cười. "Hiện nay đang đề sướng chạy hóa, chứ tức quá chính nghiệp hóa, hiện đại hóa cán bộ, mấy cái từ chạy hóa này ấn chứa hàm nghĩa rất phong phú, cùng một phương diện có thể nói anh thiếu thành thục, kinh nghiệm vô uy tín." Nhưng lại cũng có thể nói anh làm việc có tính tiền phòng Cái này thì còn phải xem miệng lãnh đạo nói như thế nào Tình cao đông này đúng là cũng có chút tài năng Ít nhất là mạnh hơn cụ Vân Bạch Cụ Vân Bạch thì có tài gì chứ Không phải là có một cái bằng dáng người phong tàu diêm rúa Lẳng lơ một chút cộng thêm có quan hệ với Mao Đạo Lâm thôi sao Khi còn làm ở thành quan Thì tôi không nhìn ra thị có thành tích gì Hừ Mao Đạo Lâm cũng chỉ là Thịt mật mê bánh bao nếu mấy hò hét cổ động cho thị Lô Vị Hồng thì cũng phụ họa đồng ý Mà không có nguyên tắc gì Vương Đức Hòa hiện dân rất khó chịu Vì việc Cù Vân Bạch Truyền tới đảm nhiệm chủ nhiệm Ban Quản lý Khu Khai phát. Lúc trước nếu cuối cùng Không phải có Lô Vị Hồng ủng hộ Thì Mao Đạo Lâm sẽ mất mặt lớn Thủ đoạn của Lô Vị Hồng cũng càng ngày càng cao minh Chỉ cần mình đề xuất người nào Mà không hợp ý hắn là hắn liền Vòng qua mình đổi mượn sức Mao Đạo Lâm Và Quách Chiêm Xuân Mà tên này đúng là Một người cẩn thận chặt chẽ lục Lô Vị Hồng chưa tham dự Thì hắn còn có thể đứng chung trên tuyến với mình Nhưng khi Lô Vị Hồng tỏ thái độ đó rằng thì tên này lôi bước Một kẻ hèn nhát không được nâng đỡ Nếu ngay cả khi phách đều phản đối ý kiến lãnh đạo Mà mày cũng không có Thì lãnh đạo sẽ nhìn mày như thế nào Quan hệ giữa Cụ Vân Bạch và Lao Mao Cũng khó mà nói đo đàng Không ít người bên dưới đều bàn luận Khóe miệng quách chiêm xuân Xuất hiện nụ cười quỷ quyệt hừ Cú Vân Bạch và Mao Đạo Lâm Đều đi đao từ nhà máy 128 Mặc dù Mao Đạo Lâm không phải Con cháu nhà máy 128 Nhưng ngồi sơ học, trung học đều theo học Trong trường của nhà máy 128 Điều này tôi biết đó Bố của Cú Vân Bạch là lao Hồng Quân Của nhà máy 128 Bốn là đã từng kết hôn Mẹ của Thị là một giáo viên trong nhà máy Bốn cũng là một người lẳng lơ Sau khi lấy nhau mới sinh ra hai con gái Là Thị với Cú Vận Lam Vứng Đức Hòa Bốn đi lên từ trưởng ban tổ chức cán bộ huyện Giang Khẩu nên đối với thông tin cán bộ trong huyện thì hắn đo đàng như lòng bàn tay Khi Mao Đạo Lâm làm bí thư đảng ủy Hoa Liên thì hắn là phó trưởng ban tổ chức cán bộ nên cũng nắm được đó tình hình của Mao Đạo Lâm Khi Mao Đạo Lâm theo học ở nhà máy 218 thì mẹ của cô Vân Bạch chính là chủ nhiệm lớp của Mao Đạo Lâm Mao Đạo Lâm mù cô cha từ nhỏ điều kiện gia đình rất kém toàn dựa vào cô gia tiếp tế mới có thể học xong trung học và thi lên đại học Do có tầng quan hệ như vậy Nên khi cô Vân Bạch học xong đại học Tiến vào con đường làm quan Thì Mao Đạo Lâm có thể không hết lòng dẫn dắt cô Vân Bạch sao Vững Đức Hòa lắc đầu Nhờ đó hai chị em cô Vân Bạch hiện nhiên Đất được Mao Đạo Lâm chưa cố Chuyện cũng không phải không có căn cứ Thì ra là thế Tôi vẫn luôn nghĩ Vì sao Mao Đạo Lâm dám ngăn nhiên hết lòng nâng đỡ cô Vân Bạch Nếu như hắn có quan hệ mờ ám Thì với cô Vân Bạch Thì ít nhất cũng phải tránh tị hiểm chứ Hoặc trìm xuân bông nhân như tình ngộ Có tầng quan hệ này Thì cũng khó trách Xem nào lão mau là kiểu người Chịu ơn một giọt nước thì báo đền cả dòng suối đây Đó cũng không phải là Rằng ăn khế trà vàng Và đó là ân tái tạo Không có mẹ của cụ Vân Bạch thì e là mau đạo lâm Không học xong được trung học Chưa chưa nói tới sau này thi đậu trường sư phạm Mà anh không giúp cụ Vân Bạch Thì ngày nào các công nhân nhà máy 128 Cũng sẽ nguyên đùa cho anh chết sớm Vương Đức Hòa bữa môi Đây không phải là hắn đạo đức giả giao, Thường ngày đều là bộ dạng chỉ định người có tài Khi tới thời điểm bố chốt Thì không phải bỏ qua nguyên tắc của mình sao Năng lực của cụ Vân Bạch kia Có thể đảm nhậm chủ nhiệm Ban quản lý khu khai phát chắc hừ. Xem đa cao đông đúng là thông qua cụ Vân Bạch đi nhảy sang cùng trên tuyến với Lão Mau Quách Trìm Xuân lo nghĩ Tính toán cũng không dài, Chẳng qua bí tư lô vừa đi Lão Mau có thể lên chức hợp lẽ sao Rất khó nói Lô Vị Hồng nhất định phải đi Mao Đạo Lâm thế chỗ Lô Vị Hồng Cũng là bình thường Nhưng không phải lão nói là bên dưới đồn đại Quan đệ giữa Mao Đạo Lâm với Cú Vân Bạch không bình thường sao Nếu như lời đồn này tới tai thị quỷ thì e là thị quỷ sẽ suy xét Ảnh hưởng trong phương diện này Vương Đức Hòa Tuyệt không muốn nhìn thấy Mao Đạo Lâm Đảm nhậm bí thư viện bị răng khẩu Lúc đó có khi mình lại quá độ Tới làm chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân huyện Một cách hợp lý Sau một lúc sừng sốt, Quách Triêm Xuân nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của Vương Đức Hòa, nó đầy suy tư. Loại đồn đại nhảm nhí chỉ sợ không đủ để ảnh hưởng đến việc thị ủy bổ nhiệm một bí thư huyện ủy. Nếu loại ngôn ngữ này mà cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ chính trị của một bí thư huyện ủy thì mới thực sự là chuyện cười. Ha ha, lão Quách, tôi cũng không có nói loại đồn đại này sẽ ảnh hưởng đến sinh bệnh chính trị của Mao Đạo Lâm, thị ủy cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện vô căn cứ này. Nhưng nếu như ban tổ chức thị ủy tới khảo sát thì nhất định sẽ nghe ý kiến của ban tổ chức huyện ủy và để tránh nhậm nghi thì liệu thị ủy có thể suy xét mà bổ trí khác hay không? Vương Đức Hòa cười âm hiểm. Ý lão là chuyển tư nơi khác nhậm chức sao? Quách Chiêm Xuân động tâm, Mao Đạo Lâm cũng không thích mình lắm. Nếu án đảm nhậm bí thư huyện ủy thì mình làm trường ban tổ chức cũng sẽ không hạnh phúc gì. Nếu bị đẩy sang nơi khác thì cũng khó nói. Tới một địa phương tốt thì đương nhiên tốt. Còn nếu tới nơi không bằng răng khẩu hoặc là thuyên truyền công tác thì rất khó chịu. Cần cứ theo xu hướng Ban Tổ chức Trung ương hiện nay, trao đổi đảm nhiệm chức vụ nơi khác sẽ dần dần trở thành một xu thế. Bí thư thị ủy Ninh Pháp xưa nay ưa thích tính cách đi đâu, có lẽ Ban Tổ chức cũng sẽ đẩy mạnh tiến trình dựa theo ý nghĩ này. Vương Đức Hòa nói một cách từ từ. Quách Trường Xuân gật đầu như có điều suy nghĩ. Không ai dự đoán được trận mưa gió này lại quỳ dị và lý kỳ đến mức như thế Gần như chỉ trong một đêm khắp huyện giang khẩu đều đồn đại tới ồn nào huyên náo Tin tức bên ản về luồng không khí mới, nhiều khu khai phát phát triển mạnh mẽ, bị đánh sụt giảm Truyền thuyết phong lưu và giai toàn xung quanh về bí thư kiêm chủ nhiệm ban quản Lý của Vân Bạch lan truyền xôn xao Cao đồng lập tức cảm thấy đợt gió này là đợt tiến công mang tính châm trích của một số thế lực Ở trong thời đại này thì loại chuyện xấu cấp trên cấu kết với cấp dưới chắc chắn là đòn đánh mang lực sát thương lớn nhất. Mặc dù không hề có căn cứ lý do nhưng người trong nước lại không tiếc lòng bàn tán về phương diện này trong ngoài thượng. Đối mặt với kiểu công kích này thì nó thật không ai có thể phản kích, nhất là người ở trong câu lạc bộ Lô Bị Hồng đã xác định sắp rời khỏi cương khẩu làm phó trưởng ban tổ chức thị ủy kiêm cục trưởng cục nhân sự từ vị trí bí thư huyện ủy có kinh tế phát triển nhất 16 khu huyện mà lên tới vị trí này cũng coi như là một an bài không tệ rồi đối với nhóm cán bộ huyện giang khẩu mà nói thì lô bị hồng đi tới nơi nào đã không còn quan trọng ai thì chịu hắn mới làm một chút theo lẽ thường thì mau đạo Lâm tiếp nhận chức vụ là đương nhiên nhưng sẽ ra trận thông ba đồn đại này thì cái đương nhiên đó còn có thể biến thành hợp logic hay không đủ loại lời đồn đại có lời đồn Mao Đạo Lâm đã bị Ủy ban thanh tra kỷ luật thành phố đưa vào diện điều tra. Lời khác thì nói Mao Đạo Lâm sẽ bị trao đổi và điều đến huyện Quảng Ninh làm chủ tịch huyện. Còn có một lời đồn kỳ quái hơn là nói Mao Đạo Lâm có khả năng tới một huyện dân tộc thiểu số tự trị của tỉnh Hải Nam làm bí thư huyện ủy, trợ giúp dân tộc địa phương phát triển kinh tế. Lời đồn đại có đôi khi còn chuẩn sắc hơn văn kiện chính thức của ban tổ chức, nhưng đôi khi lại là nhận xét khôi hài không rõ ràng. Tất cả đáp án chỉ trong một ngày là có kết quả rõ ràng. Hai ngày trước khi huyện Giang Cẩu mở hội nghị đại hội cán bộ toàn huyện thì lô vị hồng chính thức được điều lên làm phó trưởng ban tổ chức thị ủy An Đô, chủ tịch quận Long Đàm là Tất Minh Dương được kiêm nhiệm bí thư huyện ủy Giang Cẩu. Còn chức vị của Mao Động Lâm thì không có thay đổi. Điều này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ngày kia cán bộ huyện Giang Cẩu đều nghĩ đã đến lúc kết thúc thì nửa tháng sau, ngoài dự đoán của mọi người, Mao Đạo Lâm được bổ nhiệm làm Bí thư huyện ủy huyện Trường Tân, còn nguyên Phó chủ tịch thường trực huyện Phùng Đông Hoa được bổ nhiệm làm Phó Bí thư huyện ủy Giang khẩu chủ tịch huyện. Khí trời tháng 8 vốn oi bức vô cùng, nhưng đối với Cao Đông mà nói thì lại có vẻ lạnh lẽo sâu kín. Sự thay đổi nhân sự làm người ta hoa cả mắt, khiến Cao Đông nhìn mà không hiểu ra sao cả. Khi Tuyết Minh Dương được bổ nhiệm làm bí thư huyện ủy Giang Khẩu, ngoài ý liệu của mọi người, thì Mao Đạo Lâm dường như bị gạt sang một bên. Đám người Vương Đức Hòa và Quách Trương Xuân nhiệt liệt hoan nghênh Tuyết Minh Dương dường như chứng minh sự thất thế của Mao Đạo Lâm. Nhưng thế sự đúng là trêu cười người khác, hoặc có thể nó là vui vẻ tới mức làm cho lòng người từ phập phồng chuyển sang thổn thức tán thưởng. Bên trong việc Mao Đạo Lâm đột nhiên được bổ nhiệm làm bí thư huyện ủy Trường Tân có hiền cơ nào khác hay không thì không ai biết được có lẽ ngoại trừ bản thân hắn hoặc bí thư thị ủy đinh pháp thì e là không ai biết đó sau lưng việc này sẽ xảy ra chuyện gì nhưng sắp xếp trong xuôi từ sớm lại xảy ra biến hóa lâm thời không ai có thể hiểu được hết cờ đồng có phần thăng ngái đứng tàn gẫu với dương thiên bồi ở công trường trong khoảng thời gian này hắn cũng lười ngồi ở ban quản lý sự thay đổi bất ngờ ở huyện ủy ủy ban nhân dân huyện dường như cũng tác động đến tâm tình đám người liên quan ở ban quản lý khu khai phát Ngày nào cũng có vô số tin tức Chui ra từ miệng mọi người Tuy rằng mỗi ngày cô Vân Bạch đều xuất tiện trước mắt mọi người Với tư thái bình tĩnh thản nhiên, Nhưng cao đồng chỉ cần chú ý kỹ Là vẫn cảm nhận được Dưới vẻ bề ngoài điềm tĩnh của nàng Là vẻ cô đơn tịch mịch Tâm tình có thể như mỏi mệt trầm trọng Hai vị lãnh đạo huyện mới được bổ nhiệm Tự hồ cũng không quá ưa thích cô Vân Bạch Điểm này đã sớm bộc lộ ra Phùng Đông Hoa thì không cần phải nói thân phận phó chủ tịch thường trực huyện nhưng lại không được Mao Động Lâm tín nhiệm mà ngược lại không được coi trọng bằng lương kiến hoàng hiện giờ vất vả lắm mới leo lên chức được thì chẳng lẽ người của Mao Động Lâm còn được lọt vào mắt của Phùng Đông Hoa sao về phần Minh Dương thì do vừa mới từ quận Long Đàm lại đây hai người vướng đức hòa và Quách Trương Xuân lại hoan nghênh nhiệt liệt nên Tuyết Minh Dương cầu còn không được hắn chưa quen với cuộc sống ở đây nếu tự nhiên cần nhờ cậy đám người vướng đất hòa và quách trương xuân hai bên hợp tác với nhau thì tầng gốc cũng có thể tưởng tượng ra được vận mệnh của ban quản lý khu khai phát cào đồng lặng lẽ nhấp rượu thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô vấn bạch đang hớp hốp rượu khuôn mặt kiều diễm dưới ánh đèn lấp lánh trở nên có chút mơ hồ thực rượu nhanh chóng tan đi đám thường nhân chết giang cũng biết chuyện nên bình thường không bởi khách ở giang khẩu mà phần lớn là bố trí ở thành phố ando Như vậy thì có thể tránh được nhiều phiền toái Theo léo từ chối lời mời đi hát karaoke Với đám thường nhân triệt giang Cả đồng khởi động xe chở cô Vân Bạch đi Cô Vân Bạch cũng không ngồi xuống phía sau như thường lệ Mà ngồi vào bên tay lái phụ. Cả đồng biết cô Vân Bạch chắc có lời muốn nói với mình Cụ Tỷ Có chuyện gì không hài lòng thì cứ nói ra đi Trong lòng buồn phiền thì Ngoại trời khó chịu Cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì Nhân sinh trên đời này Tám chín phần đều là không nhớ ý Tôi nghĩ chị hẳn là chú đừng được mới phải chứ Cả đông cười nhạt nói Ánh sáng từ ngọn đèn cắt sẹt mà đêm đen thui Hơi lạnh âm u từ phía trước thổi tới Nhân sinh tám chín phần đều không như ý Cao đông thật không ngờ cậu lại thấu trật từng như thế Tôi đúng là không bằng cậu Cô vấn bạch cười khổ tự diễu Ngả người tựa đầu vào ghế mắt khép hở Thế sự vô thường không ai có thể đoán trước được tất cả Vì khu khai phát này mà chúng ta đã dốc biết bao tâm huyết Nhưng bây giờ Tâm trạng cao đông trột trầm xuống Lời của cô vấn bạch ẩn tăng hàm nghĩa sinh động Có phải làm muốn chuyển vị trí của tôi hay không? Ừ, bướng đức hòa cùng với Quách Trương Xuân Lấy lý do thiếu kinh nghiệm xã thị trấn nông thôn Nên đề nghị cậu thư xã thị trấn đề luyện Chắc nào huyện ủy nhanh chóng tiến hành nghiên cứu vấn đề nhân sự, đến lúc đó thì một chuyện sẽ được phơi bày. Cố Văn Bạch khẽ liếc mắt nhìn Cao Đông một cái, thấy vẻ mặt của hắn không có biến hóa gì lớn nên nàng hơi kinh ngạc, nhưng rồi lập tức lại bị nỗi xấu hổ trong lòng bao trùm. Xã thị trấn Đông thôn ư? Co là bản tên có đích, tuy tôi ở xã thị trấn Đông thôn 2 năm, nhưng chủ yếu là làm công tác công an chứ chưa được đào luyện công tác trong chính quyền. Cao Đông đốn vai Phương Đức Hòa và Quách Trương Xuân Đúng là coi trọng tôi đó Mỗi lửa đầu tiên là đốt trên đầu tôi Cô tỷ chị không sao chứ Cậu cảm thấy sao Cô Vân Bạch thấy Cao Đông dường như là Thực sự không để ý Cảm xúc sâu khổ trong lòng vơi đi không ít Đối phương bị đều xuống lông thôn Mà còn có thể nhìn nhận thông thoáng như thế Còn mình thì sau lại không bỏ được Chẳng lẽ bọn nò cũng muốn động tới Cô tỷ? Cao Đông bưng bưng tức giận Đám người Vương Đức Hoa này thật quá đáng, mình và Vương Nhân Quý hai lần hợp tác chống đối nên giờ Vương Đức Hoa có cơ hội không bỏ qua mình cũng là hợp tình hợp lý, nhưng cụ Vân Bạch thì cũng không có gì gây phương hại tới bọn họ. Khúc khai phát này vất vả lắm mới có ngày hôm nay mà đám người này lại quyết trở nên tiếp cùng. Ngày mốt tôi sẽ đến phòng du lịch mới thành lập để báo danh, hội nghị thường quy họp chiều nay rồi. Người bị động đến không nhiều lắm, tôi đến phòng du lịch này để kéo phòng mới lên. Cao Trấn Vinh đảm nhiệm bí thư ban quản lý khu khai phát Chủ nhiệm ban quản lý thì tạm thời chưa được bổ nhiệm Chắc là phải đợi lấy ý kiến của cậu Rồi mới điều chỉnh Cú vấn bạch nhà một ngụm khói Ngón tay khéo léo Búng tàn thuốc Đông nắc nhìn Trông không những không bụng về mà ngược lại Còn có vẻ tao nhã Cao Trấn Vinh Cả đồng khẽ rung minh Bí thư đảng ủy thành quan Được xưng là kẻ cơ hội trên chính đàn huyện giang khẩu Bất kể là ai từ nắm quyền giang khẩu thì hành cũng đều như là tâm phúc trong mắt người lãnh đạo đó, có thể làm được trình độ này thì không thể không nói đó cũng là một loại năng lực. Ờ, Cố Vân Bạch lạnh lùng đáp. Các đồng cũng ý thức được, Cố Vân Bạch gần như là căm ghét loại người như Cao Trấn Bình, tuy rằng trong đời lẽ không để lộ ra điểm nào, nhưng nhờ trực giác hắn biết Cố Vân Bạch dường như đang thủ địch chơi sinh với người này. Cho dù bởi vì hợp tác nên hai người sinh ra mâu thuẫn Nhưng chuyện đã qua lâu rồi Thì đáng lẽ công tác cũng phải được cởi mở đâu chứ Quân chi cụ Vân Bạch không phải là dạng phụ nữ lòng dạ hẹp hòi Chẳng lẽ là bởi vì lần điều trình này Cụ Vân Bạch chưa từng nghĩ Cao Trân Vinh lại sẽ thay thế mình Cao Đồng đột nhiên mỉm cười Đúng là dạng ăn trao đa bát Khu khai phá đã được giữ lại như ý nguyện Việc phân phối thiết bị sản xuất cũng đã tạo thành dây chuyền, Một số sản nghiệp khang cũng đang lục tục tiến vào khu khai phát Có thể nói tình hình đang rất tốt Cũng hay để cho bọn họ tới cảm nhận công tác khu khai phát một chút Để xem có dễ như trong tưởng tượng hay không Để xem thương nhân có chủ động nhau thiết cửa hay không Dù sao bạc viện cũng còn được giữ lại Nếu không thì khu khai phát này Thực sự sẽ bị bọn chúng dè vò thiết dục đổ mất Cậu chưa từng tiếp xúc qua với cái tên cao chân vinh này Vừa chuyên chế lại hay dùng thủ đoạn Chỉ người một cách ung dung thản nhiên Nếu nó lăng lực thì cũng có Nhưng tâm tư từ lâu đã không còn đặt vào công tác nữa rồi Cú Vân Bạch nói có phần ngạnh ngào Không phải tôi ham mê vị trí này Mà tôi thực sự luyến tiếc nơi này Chúng ta tốn vào tâm huyết mới được một hoàn cảnh như vậy Nếu mà suy bại trong tay bọn họ Thì cả đời này tôi không an lòng được Cao Đồng im lặng không nói gì Lời của Cú Vân Bạch rất có tình cảm Có lẽ một phần cũng nhờ man điều kích thích Chứ nếu bình thường Thì nàng không thể nào nói được lời như vậy Khu khai phát không phải của riêng ai, về văn huyện ủy giao cho người nào quản lý thì cũng không cần Cố Vân Bạch hay mình phải quan tâm. Người khác có thể làm tốt khu khai phát hay không thì cũng không phải là chuyện mà mình hay Cố Vân Bạch có thể hỏi đến. Anh cảm thấy mình đã công yến làm ra thành công của khu khai phát mà đoàn thư chiều kiêu ngạo ư, điều chỉnh anh nên anh bực tức, vậy thì xin lỗi, sau này anh sẽ còn ngã đau hơn. Có phải tôi thất tố quá hay không? Cố Vân Bạch hạ cánh cửa kính, nắm đầu màu tung lá đằng ngoài. Cú Tỳ có phải trong lòng đang có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng lại không tìm thấy người thích hợp đúng không? Ta đọng hít thở một hơi thật sâu. Có lẽ tôi không phải là người thích hợp nhất, nhưng tôi sẽ giữ mồm giữ miệng, nếu Cú Tỳ tin tôi thì đừng ngại nói ra, còn nếu không tin thì coi như tôi chưa từng nói gì. Trên Santana, băng băng trên đường quốc lộ A -Lam. sau khi được tu sửa thì tình trạng con đường quốc lộ cấp 2 này không tồi tuy đằng có hơi chật trội một chút nhưng được cánh bằng phần ít khúc cong cả đồng dẫn gà lên mức sáu km trên giọng điệu của cô vấn bạch khi thì nhanh chóng cao bút khi thì trầm thấp u sầu có lẽ cũng dò lâu đồi không bộc lộ tất cả tâm sự trước mặt người khác những chất chứa tích tụ lâu ngày trong lòng đột nhiên xuất hiện một thèn nứt nhỏ nên không kìm nổi mà tràn ù ra ngoài nói hết tất cả quãng đời làm quan của mình khó khăn ra sao Cao Đông đôi qua bên này đi, mưa không lâu nữa đâu, cứ le xe như vậy thì nguy hiểm quá. Cao Đông lựa một chỗ vắng vẻ rồi dừng lại. Thoáng hạ cửa sổ một cái thì mưa bụi dày đặc lập tức mang theo mùi bồn đất tiến vào. Cao Đông vội vàng cho cửa kính xe lên. Chỉ có hơi lạnh mới có thể giảm bớt được sức nóng từ thể xác và tinh thần của hai người. Phòng du lịch Tiếp Minh Dương và Vương Đức Hòa cho tư lựa chọn một vị trí thích hợp nhất. Cô vốn thích du lịch nhưng chỉ tiếc là chứ giờ chưa có cơ hội. Cao Đông, giờ có phải là lúc tôi tìm một con đường hướng tới cuộc sống trôi đình bình hay không? Cố Vân Bạch cười có chút rương rã, cười mà nước mắt lại cứ tuôn ra, tiếng chép ngoài cửa chiều đó dự bơ bơ bất lực trước khuôn mặt xinh đẹp. Cao Trinh Vinh muốn chứng chỉnh nghi của tôi, tôi không để cho án thực hiện được. Phùng Đông Hoa muốn đòi khuất phục hắn, nhưng tôi để ý, những người đàn ông đại cũng không chịu nhìn lại bộ dạng của mình. Tôi không hiểu vì sao bọn nọ cho rằng mình có thể muốn làm gì thì làm, cho rằng tất cả phụ nữ đều hèn hạ vì tình cảnh đáng thương mà bán mình sao." Cao Đông cầu nói xem, đàn đông các cậu đều là như thế này sao? "Không phải, ít nhất tôi không phải." Trong lúc nhất thời, Cao Đông cũng không biết nên nói như thế nào cho phải, có lẽ là do những giọt lệ lăn trên má của Vân Bạch, dị tình sớm âm ầm đã kích phát sự mềm yếu bên trong người đàn ông. Cao Đông vô ý thức đưa tay gạt gạt nước mắt nóng lỗ trên mặt của Vân Bạch. Hành động theo bản năng này của cao đông lại lập tức khiến cố bún bạch vốn đã bị men điệu phát tác bực cơn sóng tình đánh tan hoàn toàn. ầm ầm ầm ầm. Tiếng sét dữ dội vang liên tục trên mui xe. Có lẽ là sợ sét, có lẽ là xúc động, có lẽ là tình cảm được phong thích. Cao đông chỉ cảm thấy một cơn nóng bừng bừng từ trong bóng tối nhích lại gần mình. Trái tim cao đông lập tức nhảy dựng lên mãnh liệt. Việc này có thể sao? Cô nam quả nữ cứ duy trì trong tư thế kỳ diệu như vậy cao đông thu hồi ánh mắt đôi thờ dài một hơi. Xuống xã, thị trấn, cao đông nghiền ngẫm hàm nghĩa trong mấy từ này. Vương Đức Hòa và Quách Trương Xuân hận mình như vậy sao? Bọn chúng sẽ nắm mình tới chỗ nào? Là Thổ Lăng ở cực Nam hay là Lĩnh Đông ở cực Đông? Hay là xã Hưng Long chỉ có hai chuyến xoay bít? Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình thấy cuốn tiểu thuyết này nó không nhiều kịch tính như là quan chương hiểm ác của Liêu Kinh Vũ nhưng mà nó dường như lại cho chúng ta thấy được một cái bối cảnh chuyển mình của nền kinh tế bao cấp nhà nước sân kinh tế tư nhân mà với thế hệ trẻ thì chắc chắn là không hình dung được còn khá nhiều những người trung niên mà không để ý đến nền kinh tế thì cũng khó có thể cảm nhận được cái sự thay đổi đó thì cái cuốn tiểu thuyết này nó cho chúng ta nhìn thấy cái bối cảnh kinh tế chuyển mình như thế Kèm với đó thì là những sự thay đổi về chính sách, cải cách của nhà nước theo từng thời kỳ và cái sự tranh đấu, đấu tranh trong những người làm chính trị cũng rất là khốc liệt. Thời nào cũng thế, làm chính trị nếu không có phe, có cánh, không có người đỡ đầu thì tài năng cũng chỉ là để đấy thôi và có thể bị vùi dập, chôn vùi, không ai biết đến. Không mang cái tài năng đó ra để giúp dân giúp nước được tại vì đâu có cơ hội để làm việc đó. Mặc dù con tiểu thuyết nó không nhiều những cái tình tiết kịch tính Để thu hút người xem, người nghe Nhưng mà nó lại như là một cuốn biên niên sử Về sự phát triển của một đất nước Theo từng thời kỳ và nhiều những cái tình tiết Nó rất thực tế Như ở ngoài đời chúng ta vậy Nói chung chúng ta là người dân Bàn về vấn đề chính trị thì nó khó lắm Nghe thì biết thôi Ok, cảm ơn quý vị khán đánh giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại